1323 Kinh địch Tiêu viêm Đôi mày liễu đen tuyền của tiêu ít tiên khẽ cau lại Nàng có thể nhận ra được cổ yêu khủng bố như thế nào Tùy vẫn rất luôn tin tưởng tiêu viêm nhưng nàng có hiểu được Cổ yêu này tuyệt đối là kẻ địch cường hãn nhất của tiêu viêm Có một số việc thì lùi tránh cũng không được Tiêu biểm cười với nàng sau đó quay lại nhìn Huân Nhi bên cạnh đang cắn chặt đôi môi đỏ mỏng. Trên khuôn mặt phụ đẩy băng hàn rồi cười nói. Không có việc gì, trận đấu này dù là hắn không khơi màu thì ta thế nào cũng phải đối mặt. Cổ tộc thượng võ nên chỉ làm như vậy mới bịt mồm được một số kẻ khác. Huân Nhi nhìn trong, trong vào đôi mắt của cổ yêu. Thì thấy nó càng trở lên lạnh giá như băng Vì làng trong thời gian tiêu viêm ở cổ tộc Nhận không biết bao nhiêu là trao phúng Hiện giờ Lại còn lầm vào cái chàng diện bị người ta Thúc ép phải giao thủ Đủ loại tình thế thế này Dù là lấy tính tình của làng Cũng nhịn không được màn lửa giận Bốc lên phừng phừng Hắc hắc Lá gan tiểu tử kia thật không tệ Tận lực duy trì lâu một chút Có tình huống gì lão phù sẽ xuất thủ tương trợ Mạc tình xích Buốt dầu cười nói tiếp Người là đệ tử ra Nam học viện chúng ta Cũng coi như là lửa phần đệ tử của lão phu Cho nên tuyệt đối lão phu Không muốn thấy người bị thiệt thòi trong cổ giới này đâu Nhìn bộ dạng hiện tại của lão ta Tựa hổ thấy tiêu biểm Có thể tiếp chiến với cổ yêu mà vui mừng Thực lực không bằng người Cũng không phải sợ Mà điều đáng sợ chính là không có dũng khí Cùng người ta tương chiến Như vậy thì chẳng phải tự tạo ra chướng ngại rất lớn trong lòng mình sẽ con đường tu luyện đấu khí hay sao Hà <cười> Như vậy thì đã tạ viện trường rồi từ viêm cười dài sau đó cũng không nói nhạc đền điểm mũi chân xuống đất thân hình hắn tức thì lướt vào quảng trường rộng lớn rồi đối diện với cổ yêu dưới vô số ánh mắt xăm soi của bao người nhìn tiêu viêm trước mặt không xa đôi môi trên khuôn mặt vốn lạnh như bằng cổ cổ yêu cũng chợt nhếch lên, tạo thành một cái đường cong rồi nói: "Mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, có thể chấp nhận được ứng chiến thì đã ngoài dự liệu của ta." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn tuyệt thiên tài của thành danh hiện hách của cổ tộc này. Mái tóc đen trắng quấn tung bay trong gió, làm toàn thân của hắn lại càng thêm quỷ dị. Khí tức trên người hắn toát lạnh lẽo như là hàn băng vạn năm, làm cho hắn cũng tựa như một tác bằng lạnh giá. Ai chỉ nhìn hắn một lần thì từ tận sâu thẳm trong tâm linh đều sinh ra cái hàn ý ngập tràn người đã biết trước là ta muốn tìm ngươi đôi mày của có tiêuềêm khẽ gật giật rồi mới chợt nhìn tặng cổ yêu chậm rãi nói ta đã biết nhưng cũng là vô dụng cổ yêu khẽ gật đầu như thấy câu trả lời này chẳng có gì ngoài ý muốn nhẹ giọng nói một khi đã là như vậy cứ để ta giết ngươi thôi sau khi tiếng cuối của cổ yêu vừa dứt Phiến thiên địa xung quanh nơi này bỗng nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều Mái tóc hai màu hắc bạch của cổ yêu không gió tự động tung bay Và thân hình của án cũng đã biến mất một cách quỷ dị trong nháy mắt Tại khoảng cách cổ yêu biến mất Về điềm tĩnh trên khuôn mặt tiêu viêm đã bị một cái sự căng thẳng thay thế hoàn toàn Đối thủ lần này dường như còn mạnh hơn cựu thiên tôn của hồn điện Cho nên sơ sẩy một ly là sẽ phải trả giá bằng kết cục thê thạc Từ biên phi thường rõ ràng, nếu hôm nay mình bại trong tay cổ yêu, thì như vậy liền trật để, khiến cho không kẻ nào trong cổ tộc ủng hộ quan hệ của mình và huân nhi, bởi vậy trận này hán tuyệt không thể bại. Tà xuất phát từ Gia Mãn, đế quốc, sông Sáo Đại Lục đã 10 năm. Gặp vô số cường giả, thời khắc sinh tử trải qua vô số không biết bao nhiêu lần, lên cái giá phải trả so với cái loại được gọi là thiên tài như người, không biết còn hơn xa bao nhiêu lần. Đấu đế huyết mạch tuy ta cũng có, nhưng muốn giết ta, hắn phải chuẩn bị trả giá bằng đại lượng máu của chính mình đi. Song trưởng của Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, không hề giữ lại mà phát ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, từ da thịt cho tới cốt cách của hắn. Khí đấu khí tuôn trào cũng vang lên từng tiếng nổ bùm bùm nho nhỏ. Đấu khí nóng cháy, xà mang theo cái kình phong cả, sắc sắc bén làm cho mặt Mảnh trời đất Vốn là lạnh như băng Cũng là nhanh chóng ôn hòa trở lại Cùng lúc đó Một cái tiếng quát vàng Mang theo sự kiên nghị bật khuất vàng ra từ miệng tiêu viêm Những lầm sông pha Và qua bào gian khó Đã tô luyện tính cách của tiêu viêm trầm ổn như bàn thạch Nên dù đối mặt với khiêu chiến cơ nào Hắn cũng có thể điều chỉnh trạng thái bản thân Tới mức hoàn mỹ nhất Đây chính là thiên phú Được tô luyện bao năm qua của hắn bang bang tiếng quát vừa dứt đấu khí mênh mông đã cấp tốc ngừng tụ trên hữu quyền của tiêu viêm sau đó hắn dung tay cánh tay một cách quỷ dị tạo thành một cái luồng tình khí cường hãn dị thường không hề có hòa Mỹ đột nhiên đánh thẳng vào không gian trước mặt một quyền hung hang oàh kích và không gian hư vô như khi dược như sắp đánh tr chúng gì thì một bàn tay thòn dài đột nhiên hiện ra từ mảnh không gian này sau đó mang theo một cái luồng kỉnh khí sắc bén mà lạnh giá vỗ lên hữu quyền của tiêu em nhanh như chớp giật hai người giao thủ làm không gian xung quanh nhất thời bùng phát một cái luồng kỉnh vòng như sóng cuộn trên mặt đất dưới chân hai người lúc lại hiện ra từng chiếc sảnh lan về bốn phía cộng thêm kỉnh khí quét qua xung quanh trực tiếp chấn những cái tảng đá thành phấn mặt ánh mắt ba vị trưởng lão giữa cái chàng nhìn ấy cuộc giao phòng kịch liệt cũng đã trượt lé đen Thân hình họ vừa mới động, đã bày vút lên không chung, thủ giao nhau và thay đổi liên tục sau đó dùng đấu khí bản thân tạo thêm một cái giới. Ngăn cách chàng đấu với bên ngoài. Hự. Giữa chàng từ trong miệng tiêu viêm bỗng phát ra tiếng kêu khẽ, nhưng hắn chợt điểm mũi chân xuống đất nhanh chóng lùi về sau. Đếp nhìn hữu quyền của mình một cái, giữa phút này trên nắm tay của hắn xuất hiện 5 vịt chảo. tràn đầy máu tươi đang chảy ra, trong những mắt đã nhuộm bảng tay quán thành một cái huyết thủ hiệt nhiên, ở lần giáo thủ đầu tiên Tiêu đã liếm phải thiệt thòi nho nhỏ. Với thực lực vũ tinh đấu tôn của hắn, xác thực không có cách nào chính diện chống đỡ cổ yêu có cấp bậc bát tinh đấu tôn. Kaiser ấn, cổ yêu cười lạnh, ấn quyết trong tay biến đổi hình thành một cái trược ấn vô cùng cường hãn, lướt tới Tiêu một cách dữ dội, Đối diện với công kích sắc bén của cổ yêu, trên bản trần của Tiêu Viêm chợt ngân mang, rối thân hình cấp tốc lùi lại nhanh chóng tránh đòn. Viên Ấn, một trường thất bại, làm Charles cười của Cổ Ưu càng thêm lạnh lẽo ấn quyết trong tay hắn tạo thành từng luồng sa lạnh không ngừng bay vun vút, ùn ùn kéo đến trước mặt Tiêu Biêm, rồi bùng nổ, đến quyết được Cổ Ưu tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh phù hợp với đấu khí hùng hậu quán, lên khi thi triển quả thực là như là hạ bút thành không sai một mảnh mai. Thiên họa Tam Huyền Biến, Đệ Nhất Biến, Đệ Nghị Biến, Đệ Tam Biến. Nhìn thấy năng lượng trược ấn kéo đến ồn ừ dữ dội, sắc mặt Tiêu Diêm càng thêm phần nghiêm nghị, tâm lực vận động thi triển Thiên họa Tam Huyền Biến tới mức tận cùng, mà đấu khí trong thể lỗi của khoảng khắc tăng vọt. Lục Hợp Du Thân Xích, bàn tay nắm chặt khuyên trọng xích đen bóng, chợt hiện ra tạo thành cái xích ảnh trùng điệp. Trong thời gian ngắn ngủi thì phạm vi 10 trượng xung quanh Tiêu Diêm cũng đã ngập tràn vô số xích ảnh. Quanh quanh Vô số năng lượng trường ấn hung hẵng Quanh kích vào dưới xích ảnh phòng ngự Làm cho không gian trợt bị lộ mạnh năng lượng xung quanh lập tức dao động kịch liệt như hồng thủy Thét cao đung đung phát ra càm quảng trường khổng lồ Đến như thế mà cũng chấn động mạnh Dùn lên vân bật Xung quanh quảng trường mọi người cố hồ nhìn thấy Một cái trận kịch liệt bốc phát một cách cực đoàn giữa chàng Thì trong mắt ái cũng hiện lên vẻ hưng phấn mơ hồ Rất nhiều người đều muốn biết Tiêu viêm người trẻ tuổi lồi bật Ở giữa chung châu khi đối diện với cổ yêu Tuyệt thế thiên tài trong lớp Trẻ của cổ tộc sẽ tạo thành Mới kết cục thế nào Ấm, Ẩm Ẩm âm thanh nổ mạnh dị thương khủng kiếp Vàng dội khắp toàn trường Bất chợt vang lên Một thân ảnh trợt bay ngược về không chung Sau đó lùi lại hai bước Nặng lề mới chống lại một tay trụ lại dưới đất Diễm phần phệ lãng xích Thân hình vừa ổn định thì tiêu viêm sắc mặt ngừng trọng Như trước Nhưng trọng sích trong tay đột nhiên đánh xuống Một ngọn khoảng diễm cổc lố ước chừng trăm trượng Đột nhiên bạo xuất từ thân xích Cuối cùng lướt ra như tia chớp Hướng tới cổ yêu ở phía xa một cách dữ dội Chút tài mọn Đấu kỹ cô y lực như thế chẳng có tác dụng gì Đối nhãn với cái cột họa diễm thành thế tương đối lớn Tiếng cười cổ yêu càng thêm lạnh lẽo Hắn nắm chặt tay lại trong thể loại bùng phát sa huyền băng mà trắng sẫm làm cánh tay quán trong chốc lát được phủ lên một lớp huyền băng dày đặc. Vỡ, huyền băng thủ của Cố yêu đột nhiên vọt ra, dưới mắt quan chiến trăm chú của mọi người trực tiếp đánh mạnh vào cột lửa một cách tàn bạo, rồi ngạo xanh chấn nó vỡ thành từng mảnh. "Đây chính là ngươi." Một quyền đấm nát cột hỏa diễm, Cố yêu vừa quát lạnh lẽo thì sắc mặt đột nhiên phát hàn. Hắn chỉ thấy Ở bên trong cột lửa bị chấn nát có một cái đóa sen tam sắc cấp tốc xoay tròn Thấy một cái luồng sáng bến nhọn Rồi bạo phát tới người mình mà trong họa liên này Hắn cảm giác được một cái khí tức hủy diệt Tuy là vô cùng nhỏ bé Đi, sắc mặt tiêu viêm cũng là lạnh như băng biến đổi thủ ấn Tiếng quát trói thai vừa rứt Thì tam sắc hỏa liền dùng tốc độ mắt thường không nhìn rõ Đón gió hóa to lên Sau nhé mắt thì một cái ngọn lửa như là cuồng phong mãnh liệt từ nó tội quét ra âm âm Âm Cơn cuồng phòng họa diễm tội quét tạo thành một cái hố rộng cỡ chăm trưởng trên mặt đất Trong nháy mắt nó xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường mà ngay cả kết giới đấu khí xung quanh cũng bị chấn động đến rung động như sóng quận Đấu kỹ thật mạnh mẽ mà tiểu tử này thật là dạo hoạt Cự nhiên giấu hàng lóng Dưới cái ngọn lửa kia làm cổ yêu khinh thị không đề phòng mà nếm quả đắng Nhưng thực sự nó đã tạo lên hiệu quả Suốt kỳ bất ý Nhìn cơn lốc hỏa diễm chút xuống giữa tràng Cũng ít cơn giả phải âm thầm gật đầu tán thưởng Kinh nghiệm chiến đấu được mài rũa qua vô số cường địch Xác thực đã tạo cho tiêu viêm những cái cơ hội không nhỏ Giữa tràng đấu tiêu viêm nhìn cơn bão hỏa diễm đang bùng bùng khuếch tán Mà sự căng thẳng nghiêm nghị trên mặt Cũng là không giảm nửa phần Tam sắc hỏa liên Tuy mạnh nhưng nếu cổ yêu dễ Thù thập đến như vậy Thì không có đủ tư cách để trở thành một cái tứ đại đồ thống của cổ tộc Bùng bùng ý niệm trong nòng vừa hạ xuống thì trong gió Bão hỏa diễm liền mạnh mẽ rung lên Một cái khí tức bằng hàn lạnh lẽo cực độ trật tràn ngập ra ngoài Một cách chậm rãi Và cùng lúc đó thì đấu khí che trời kia cũng cùn un kéo tới bùng phát làm cho thiên địa nơi này cũng phải hình hoặc biến sắc vẫn ổn thiết cao. Người trải qua rất nhiều gian khổ vậy thế nào? Thân thể ta có huyết mạch đấu đế, ta lại tu luyện. Pháp mật truyền của cổ tộc có cấp bậc vượt xa ngươi, cái gia tộc suy bại của ngươi lấy cái gì có tư cách tranh đấu với ta? Khi cả thiên địa phải biến sắc rít gào thì một cách tiếng quát tận lạnh thấu xương cũng là bùng nổ khắp trời đất, rồi tán ra vang vọng làm cho mặt của Tiêu Viêm dần dần trở nên âm trầm. 1324, cuộc chiến đỉnh phong. Ầm, thời điểm tiếng quát vừa dứt, cơn gió bão hỏa diễm đang quét khắp thiên địa, bỗng nhiên chợt ngừng lại, chợt một tiếng lộ mạnh vang lên, rồi nó đã bị đánh vụn thanh từng mạnh, tạo thành khối lửa cuồn cuộn phát xa ngập tràn che lấp một phía chân trời, cuối cùng nó cũng đánh mạnh vào chiếc lộng ánh sáng kết giới, làm cho kết giới lùng này dữ dội như sắp đổ khói lửa tán ra mờ mịt, nhưng chỉ có cách tiêu viêm khoảng 10 trượng thì nó dần tiêu tán. Mà mặt khác, hắn cũng nhìn chằm chằm vào địa phương cơn bão hỏa diễm lộ tung. Nơi đó hiện giờ xuất hiện một cái thân mảnh tràn ngập băng hàn, đang chậm rãi bước trên không trung, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện trước mặt chúng nhân đang quan chiến. Giờ phút này, trên người cổ yêu đã bao phủ một cái tầng huyền băng rất dày, bên trong nó còn có hào quang lưu chuyển. Hiển nhiên hắn ta dựa vào bằng pháp kỳ dị này mới có thể chống đỡ và đánh nát cơn bão họa xiểm vừa rồi. Cố Yêu cất đạp hư không, trong tay nắm chặt một thanh trường thương như là được đúc bằng nguyệt băng. Trên thân của nó lộ ra cái luồng kình phong sắc bén, làm cho nhân tâm kiếp hãi. Hiển nhiên, nó được chế tạo bằng một cái kỵ loại kim chúc đặc dị mà thành. Hôm nay liền cho ngươi thấy cái gì mới gọi là trẻ tuổi đỉnh phong. Lấy thực lực của người chưa độ tư cách đạt tới mức này Vạn thú tương pháp Sắc mặt cổ yêu bằng lánh Hạn quang trong mắt bắt đầu khởi động Bàn chân hắn đạp thật mạnh vào hư không thân thể liền như tuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm Bằng thường trong tay Nhất thời vũ động Trong lúc mơ hồ mọi người cảm giác được Trong tương ảnh đó có vô số mãnh thú gầm tết Tạo thành một cái ý chí sắc sát phạt kèm theo kình phong sắc bén Cổng kích không có bỏ cái điểm yếu hại nào trên thân thể của tiêu viêm Sát ý thật là sắc bén Nghe thấy cái tiếng tú rít cào kèm lẫn sát ý cực độ, ánh mắt tiêu viêm thoáng trở nên rúng động Đấu khí bằng bạc trong cơ thể bùng phát ra hắn cấp tốc vũ động trọng xích trong tay, mạnh mẽ đón tiếp hầu hết những cái luồng kình phong đang quật xuống dữ dội Nhưng mà mỗi lần xích thương tiếp xúc Thì mặt đất nơi tiêu viêm đứng đều là lún sâu xuống cả lửa thước Đất đá xung quanh cũng là bắn ra tung tué Thậm chí bàn chân tiêu biểm cũng lưu lại hai vệt thật sâu xuống dưới Bởi vậy có thể thấy được tỉnh lực của cổ yêu cửa hạn đến dương nào Vạn thú tương pháp thú vương khiếu đối mặt với cái phòng ngự kiên cố như vậy Nhưng sắc mặt cổ yêu vẫn là băng hạt như trước Ngày lúc đó, tương pháp trong tay lập tức biến đổi Vô số thương ảnh nhanh như chớp đã ngưng tụ Trên thành bằng tinh trường thương Và liền bùng phát ra đố khí mênh mông như là hồng thủy Trong chớp mắt, nó đã ngưng tụ thành một cái ảo ảnh Hình mãnh tú Rồi sau đó, trường thường hòa lên một cái đoạn Đầm vút thành một cái đường cong cực kỳ quỷ dị Nó bay được bằng một cái tốc độ nhi thiệp điện Nhắm chuẩn xác vào ít hầu của tiêu biêm Cảm thụ được góc độ xảo quyệt của ảo ảnh mãnh tú. Trong mắt tiêu viêm trật lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh hồn lực lượng mềm mồng chợt bùng phát từ mi tâm. Trọng nháy mắt cũng đã khám phá ra sự quỷ dị. Lẫn sát chiều ẩn giấu bên trong. Trong ảo ảnh mãnh tú hắn trật bùng trọng xích lên. Nhanh chóng bộ ra một cái quý tích cực kỳ quái dị. Choang. Cú bộ này hoàn toàn đánh vào một cái lơi trống không. Nhưng khi thời điểm không ít người tưởng rằng tiêu viêm phán đoán sai lầm. Ở chỗ không gian trống rỗng đột nhiên rung lên, rồi hiện ra một cái luồng thương ảnh lướt tới một cách dữ dội. Vừa đúng lúc đó, nó cùng trọng xích bộ tới hung hăng đánh mạnh vào nhau, tạo thành hoa lửa vàng khắp mọi nơi. Hừ, bí ẩn của công kích cự nhiên lại bị phát hiện, làm cho trong mắt cổ yêu cũng thoáng một nét kinh ngạc. Hắn chật hư lạnh. Một tiếng bàn tay vỗ mạnh vào trường thương tức tỉ, thành bằng tình trường thương chật xoay trọt. Như là một cái cơn lốc Và trong dây đát nó đã quay với một tốc độ cực kỳ cao Tạo thành vô số tàn ảnh Lẫn cái tiếng vù vù xé gió buông tay cho ta Thương ảnh xoay tròn với tốc độ khủng bố Lệnh thật mạnh vào trọng xích Thần thường trượt uốn éo một cách quỷ dị Rồi lại dựng lên một lần nữa Một cái luồng lực bá đạo trượt dũng xuất Trực tiếp đánh bay trọng xích Đang lắm sơ sờ, sờ trong tay của tiêu viêm ra ngoài Chết Trọng xích bị đánh bay ra ngoài Thân hình cổ yêu đột nhiên vọt mạnh tới trước Hắn điểm một cước lên thân trường thương Rồi tựa như chi mừng bổ tới trực tiếp đánh tới tiêu viêm Bàn tay cổ yêu xòe cong thành chảo Kèm theo kỉnh phòng sắc bén một lần nữa công kích vào ngực tiêu viêm Tùy đối với mặt mặt Với thế cầu mãnh liệt của cổ yêu Nhưng tiêu viêm cũng không nào lúng lửa phần Hắn tùy để cổ yêu lướt tới và cũng cứ mặc chảo phong sắc bén chụp vào trước ngực. Soạt, chảo phong sắc bén va chạm với thân thể Tiêu Diêm, lập tức y phục trên cơ thể hắn bụi phấn choang choang, y phục rách lát. Từng đạo kinh phong lượn mạnh trên thân thể chân trũi Tiêu Diêm, sau đó lại vang lên từng tiếng động thanh túy như sắt đồng và chạm làm người nghe vậy trợn mắt há mồm. Chỉ một số người có nhãn lực kinh niên mới có thể nhìn rõ. Giờ phút này thân thể tiêu viêm phủ ký một lớp Lần giáp màu từ kim Mà chính nó ngăn cản hoàn toàn thế công như vũ bão của cổ yêu Đây là lòng lần giáp của thái hư cổ long tộc giữa sân không thiếu kẻ Nhiều hiểu rộng Lên chỉ liếc bắt một cái họ nhận ra Lai lịch lần giáp của tiêu viêm nên lập tức không ít người lặng lẽ kinh hồ Hiện nhiên ai cũng không ngờ được Phương thức phòng ngựu Đặc hữu của thái hư cổ long tộc Cự nhiên xuất hiện trên người tiêu viêm Đúng vào thời điểm này Chẳng qua dù có long lân sắp Cũng không có khả năng ngại khánh được Công kích của bát tinh đấu tôn à Xèn lẫn sự bất ngờ của bọn họ Còn lộ ra vẻ nghi hoặc Long lân sắp tuy có lực phòng ngự rất mạnh Nhưng cũng không chống đỡ được công kích Của bát tinh đấu tôn Lên lập tức trong đầu ai ai cũng là mờ mịt Như buồn nháo Bọn họ tự nhiên không tưởng tượng nổi Long lân sắp mà tiêu biêm đang thi chiến chính là lên giáp cơ phòng ngự bậc nhất trong thái hư cổ long tộc, Long Hoang Cổ Giáp Giờ vào phòng ngự của Long Hoang Cổ Giáp, tuy Tiêu Em có thể chống đỡ công kích của cổ yêu, nhưng kình lực nhập thể vẫn làm cái huyết quản sôi trào, công kích của bá tinh đấu tôn dù có ỷ vào thần hiệu của Long Hoang Cổ Giáp cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Trong họng phát ra một tiếng rên đau đớn, Tiêu nhìn vào thân hình cổ yêu trên không trung với mấy công kích một cú thất bại, ở khoảng khắc hắn mà xuống hết lực, Lực mới chưa sinh phải hạ xuống đất Thì bàn chân tiêu viêm đã hung hằng Dẫm mạnh xuống đại điện Đại địa cương viêm Tiếng quát lạnh trong miệng Tiêu viêm vừa dứt Thì mặt đất dưới chân cổ yêu lại đột nhiên nhô lên Ngay lúc đó một cái cột nhàm thạch nóng cháy Khổng lồ ước chừng 10 trượng Giống như lúi lửa đột nhiên phun trảo ra Sau đó oanh kích lên thân thể cổ yêu nhanh như chớp Bàng bàng Lực oanh kích cực kỳ mãnh liệt Trực tiếp đánh thẳng vào làm cho thân mình cổ yêu bay vút lên trời mà giữa khác này bạn Trần tiêu biêm không ngừng rất mạnh xuống mặt đất làm cả quảng trường chợt như là bị rơi vào một cái quần thể l lửa từng cột nhem thạch nóng chảy cả gia thịt giống như là vá hoa liên tiếp bạo xuất khiến cho mọi người chợm mát há mồm cuối cùng những loại trụ này liền hung hằng vào tới cổ yêu trên không chung lực khống chế thật là tinh rệợu có thể lấy phương pháp đặc thù Áp sức dị hỏa rồi chuyên xuống đất Hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động phát kích dưới chân cổ yêu Tuy nói thực lực tiêu viêm không bằng cổ yêu Nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là vô cùng phong phú Nếu như hắn đồng cấp với cổ yêu mà nói Thì hưu chết về tay ai Thực sự là không ai nói trước được Cổ yêu đón lấy từng cột nham thạch Xe nẫn kinh khí nóng cháy trên bầu trời Cũng xuất hiện vẻ chật vật Hắn không phải là sợ nham thạch nóng chạy này Nhưng bên trong nó ẩn chứa một loại nhiệt độ vừa nóng vừa lạnh Một cách rất trì nào quái dị Hơn nữa khi kinh lực quái đạn kia tiếp xúc vào cơ thể quán Thì không ngừng chui vào như là thác lũ Làm hắn có cảm giác vô cùng khuyên toái thế vào đó cổ yêu hắn cũng chưa từng dự đoán Lấy thực lực quán mà tới giờ này vẫn chưa thu thập được Mà vẫn sẵn cò với tiêu viêm kiểu này Đồ khốn kiếp, cốt nhanh cho ta Nhìn thấy những trụ nham rạch cứ là từng cái từng cái một bay lên, xuất quỷ cổ yêu nhịn không nổi. Quát lớn một tiếng xong trưởng hắn đánh mạnh một luồng hàn băng kinh khủng xuống phía dưới, rồi lấy khí thế như là thái sơn áp địch mãnh liệt đánh tiếp vào những cái cột nham thạch khổng lồ bay đến như là châu kia, làm cho chúng nó tiếp xúc với hàn băng kinh khí cũng là phải bạo liệt nổ tung bung ra phía. Ngìn hàn băng kinh khí Như là sóng lớn cuồn cuộn mặt tới, bàn chân tiêu viêm cũng chật, chấp độc, ngân quàng hiện ra trên bầu trời, phân quyết trong cơ thể. Hắn cấp tốc vận chuyển tới cực hạn, làm cho năng lượng của phiến thiên đại. Gào thét, hóa thành một cái luồng năng lượng như thực chất dữ dội tuồn ra khỏi cơ thể hắn phóng đi mãnh liệt. Lại là thiên giai công pháp, nhìn thấy hành vì hấp thù năng lượng thiên địa vô cùng bá đạo của tiêu viêm đồng tử không ít người có rút lại tkmị rằng chỉ người mới có sợ hũ thiên giai công pháp hay sao? Cổ Thánh bảo giám thôn nạp địa, nhìn thấy cách tiêu viêm hấp thu năng lượng thiên địa để bổ sung tiêu hao, Cổ Yêu cũng cười lạnh một tiếng rồi biến đổi ấn quyết trong tay, đột nhiên bầu trời chợt hiện lên một đám mây đen bao phủ, lốc xoáy cuồng bộc phát ra hấp lực vô cùng cường hãn, mạnh mẽ hút vô số năng lượng thiên địa bên trong, cuối cùng ngưng tụ thành một quế sáng, quán chú thân thể Cổ Yêu. Làm đấu khí quán cả ngày càng bàng bạc Cự nhiên bức cổ yêu phải thi Cổ thánh bạo giám Bên ngoài trang đấu Đám lâm hủ thấy đám mây đen bao phủ thiên địa Rốt cuộc cũng nạp biến sắc kịch liệt Trong mắt Chứa bẻ không thể tin được Muốn bọn họ cho rằng lần giao thủ này Chỉ có một phương dùng thủ đạn bẻ gãy nghiền nát Giành thế thắng tuyệt đối Nhưng lại không nghĩ được Dù lấy thực lực cổ yêu thì vẫn chưa thể giải quyết tiêu viêm một cách thuận lợi. Tiêu viêm, kế tiếp ta cho người kiến thức thế nào là đấu kỹ thiên dài chân chính cổ tộc. Mây đen kìn kịt, tràn ngập thiên địa, cổ yêu thân nở giữa trời cao rối mắt trên cao nhìn tiêu viêm như một con sâu cái kiến. Tiếng quát lạnh lẽo của hắn cũng là quanh quần không dứt giữa bầu trời. Ngay được tiếng quát cổ yêu sắc mặt tiêu viêm càng thêm phần ngưng trọng, hắn chợt hít sâu một hơi biến đổi thủ áp. Làm cho dị hỏa sập trời trong thể lội un un Kéo ra bùng phát Cả bốn loại dị hỏa cấp tốc bùng phát Phần hóa thành ngừng tụ một chỗ Nhưng lúc mơ hồ có thể nghe thấy được Nó tạo thành một cái hình dáng một con thú Ngũ luân ly họa pháp Nhìn thấy cảnh tượng này lòng thiên họa tôn giả Đang đuổi chỗ Cũng là trợt Thót lại Trong mắt ông không nén được Mà trào ra một cái ngọn lửa nóng Đấu kỹ này, ông ta dưới một cái cơ duyên đoạt được vào tay Nhưng có lẽ được thực lực bản thân thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng phát huy Uy lực chân chính của ngũ luân ly họa pháp Chính là do yêu cầu tối thiểu phải có 4 loại dị họa có mức hạng khắc Nhưng hiện tại sự hạng khắc này tiêu viêm có thể thỏa mãn một cách triệt để Thiên họa đại trận có thể so sánh được với thiên giai đấu kỹ Suốt cuộc trong ngày hôm nay có thể bộc phát ra hào quang vốn thuộc về chính mình 1325 Đại tịch diệt chỉ Bốn loại dị hỏa phiêu phù nơi cuối chân trời, nhiệt độ tăng cao, làm cho không khí xung quanh trở đến cô kiệt hẳn lại. Mặc dù những người ở đây không yếu đuối đến nỗi, đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng dù thế, trong ánh mắt không ít người xuất hiện sự khiếp sợ. Dị hỏa vốn là cực kỳ trân quý, không ở trong tay tiêu viêm nắm giữ đến bốn loại, điều đó có mức khủng bố. Vẫn nạc tâm viêm, mang thiên sích nhìn quanh thân tiêu viêm được bao bọc bởi ngọn lửa vô hình thì không kiểm được sự kích ngạc thuốt lên. Vẫn nạc tâm viêm là do chính tay mang thiên sích năm đó phong ngấn lại, hiển nhiên vô cùng quen thuộc đối với nó. chẳng qua lão do hỏa này không ngờ rằng dị hỏa được phong ngấn của lội viện, dưới đấy thiên phần luyện khí tháp lại làm trong tay tiêu viêm. Bốn loại dị hỏa, điều này sao có thể? Làm sao bốn loại cùng có thể tồn tại trong cơ thể cùng một con người chứ? Hắn thực sự không sợ, dị hỏa xung đột với nhau cuối cùng bạo lộ hay sao? Lão giả thuộc viêm tộc. Lúc trước đó, sắc mặt còn nhẹ nhàng thì giờ đây là kinh ngạc. Ngước nhìn bốn lại dị hỏa trên trời miệng lầm bẩm Thành liền địa tâm hỏa, vẫn nạc tâm viêm, cốt linh lãnh hỏa, Tam thiền viêm diễm hỏa. Ánh mắt hỏa huyễn hoàn toàn ngưng trọng ngước nhìn, một lá sau hắn hít một hơi thật sâu. Trong mắt vẫn lưu lại sự kiếp sợ. Thế là người viêm tộc bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với họa diễm, đặc biệt là dị hỏa nhưng trong trí nhớ của hắn nhiều năm. Đám người viêm tộc sở dĩ chỉ vẹn vẹn 4 loại dị hỏa mà thôi, mà hiện tại một mình tiêu viêm cũng có trong tay chừng đó. Trong lòng hắn hiện nhìn không thể không bị chấn động. Công pháp của hắn có công hiệu dung hợp các loại dị hỏa Họa xếm hắn thi triển xa lúc trước là hình thành khi dung hợp bốn loại di họa đó Thần hiệu cỡ đó thì là dù công pháp trấn tộc của biên tộc chúng ta Họa đế huyền điển cũng không thể nào sánh bằng đôi mày trên khuôn mặt của họa chí đã được Chè mạng lại nhíu lại rồi nhẹ rộng trả lời Người này quả nhiên không thể nhìn bằng bề ngoài mà đoán được Cùng pháp kỳ dị như thế cộng vào số lượng dị hỏa tiêu viêm thực sự làm người khác không khỏi kinh ngạc Ở góc quảng trường một nam tử, chán đầy nếp nhăn biểu sự thị, sự nghi hoạc cùng cực, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm Thân hình tiêu viêm trên bầu trời, trong mắt không ngừng chấp động, ánh sáng tham lam Đối với một luyện dược sư mà nói thì dị hỏa có lực hấp dẫn vô bì Thân phận như hắn trong dược tộc mà còn phải trải qua quá trình cực khổ tranh đấu Mới đạt được một loại dị hỏa chuyên thưa Không thể tưởng tượng lồi Một cái tên đệ tử của khí đầu bị dược tộc ruồng bỏ Lại có thể nắm giữ được bốn loại dị hỏa Số lượng dị hỏa khủng bố như thế Cho dù cộng gục tất cả loại hỏa diễm mà dược tộc nắm lại Cũng là không thể nào băng được Trong thể lội quán ẩn chứa bốn loại dị hỏa mà không hề phát sinh tình huống dị hỏa phản phệ sát hạt nguyên nhân là do công pháp tu luyện, nếu có cơ hội giảm giữ hắn, buộc hắn giao ra công pháp và dị hỏa. Vậy thì ta đây có từ công pháp cùng bốn loại dị hỏa rồi. Hắc hắc. Dung gối để nghĩ cũng có thể dám chắc rằng chức vị tộc trưởng dược tộc sao thoát khỏi tay ta. Ánh mắt nam tử lóe sáng, nhìn Tiêu Viêm càng lúc càng nóng bỏng. Bởi vì bốn loại dị hỏa đồng thời xuất hiện, làm chấn động toàn trường lên tất cả ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm, đụng loại suy ý nghĩ. Ý tưởng sẽ qua trong đầu từng người Có hâm mộ, có ghen tị Có kinh hị Và hiện nhiên không thể thiếu ý nghĩ, tham lam Không thể ngờ trên người Người lại mang bốn loại dị hỏa Bất quả nếu đó là chỗ dựa của người Có lẽ trận chiến sẽ kết thúc nhanh thôi Ánh mắt của cô yêu đảo qua bốn loại dị hỏa Trong mắt không thiếu sự kinh ngạc Chợt tiếng cười Lạnh vàng lên Hai tay chuyển động Để lại vô số tàn ảnh Lường theo thủ ấn bắt đầu hình thành Cuồng phòng đàng rào thuyết phía chân trời Đột nhiên hoàn toàn ngưng lại Thậm chí đến cả những cái đám mây đèn Lượn lờ phía bầu trời Cũng là ngừng chuyển động Một luồng khí tức tịch diệt Từ trong thể lộ Cổ yêu tuân tràn ngập một vùng Cảm thụ được luồng khí tức tịch diệt Hết thảy mọi sinh cơ bao trùm Trong quảng trường Ai lấy đều xuất hiện Chỗ này biến sắc Trong nào mọi người lội lên cái cảm giác xa sút về tinh thần, đó chính là tác dụng của luồng, khí thức khủng bố. Cổ yêu thế mà phải bị bức, tới mức vận dụng chiêu này hay sao? Tiêu viêm có thể đạt tới mức thế này thì thực lực cực kỳ đáng kinh ngạc rồi. Trên bầu trời sắc mặt bà lão nhân, chủ trì nghi thức cổ tộc đã trở nên dám xít hẳn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chật gật đầu, bất chợt, hét lớn một tiếng. Ngay lúc đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút cố kỵ bao trùm cả quảng trường, luồng ánh sáng đấu khí tạo thành làm cho mọi người cảm thấy thật thoải mái hơn nhiều. Đây là đại tịch diệt thuật. Huân Nhi nhẹ nhàng hết một ngụm khí, trong mắt sẽ qua chút ngưng trọng. Không thể ngờ được cái tên cổ yêu này vì muốn thủ thắng mà thi triển ra đấu khí bậc này, đối đại tịch diệt thuật này Huân Nhi hết sức quen thuộc bởi vì làng cũng từng tu luyện qua đấu khí kia. Loại ký tức hủy diệt hết mọi sinh cơ Vô cùng đáng sợ Vẫn còn in sâu trong trí nhớ của làng cho tới tận giờ Tiêu viêm có thể áp bức cổ yêu Đến mức thi triển thiên giai đố kỹ Xem như đã giành được thắng lợi rồi Cho dù hắn lúc này có lùi lại Thì đám người cổ tộc kia cũng không có lý do để phản đối Khuôn mặt đang cười tươi Của mang thiên sích trật ngưng trọng lại Giọng nói lặng lệ vang lên Không có ít lợi Khi tiêu viêm hắn cũng không lùi đâu Tiểu y tiên điểm như nói Còn người không ngừng chăm chú vào thân ảnh quen thuộc trên bầu trời Mặc dù đến cuối cùng phải liều mạng lưỡng bại câu thường hắn tuyệt đối không lui lửa bước Đến tiểu từ này cho dù chết cũng không cúi đầu Thực sự độ hoàn độc A Yên tâm đi, nếu như thực sự tới mức đó ta sẽ ra tay Mang tiên xích kẽ gật đầu, trong mắt hiện nên vui vẻ vẻ vui sướng Tiểu bộc lộ ra hết thảy Cho dù là thực lực hay là tính cách đều là thỏa mãn khẩu vị của lão Lời của Tô Thiên quả nhiên không giả chút nào. Thiền dài đố ký sao? Ánh mắt tiêu hiểm khép hở, chăm chú quan sát bản thân cổ yêu đang từ từ biến mất. Sinh cơ, khuôn mặt ngưng trọng hẳn. Cổ tộc là siêu cấp, thế lực ở Trung Châu lại trải qua vô số lăm tháng truyền thừa. Ở ngoại giới rất khó nhìn được Thiền dài đố ký, nhưng trong tộc bọn họ quả nhiên là tồn tại. Thêm nữa, quy lực sợ giảm không hề thấp. Chỉ cần hắn hơi chút khinh xuất, hắn sẽ phải ôm hận suốt đời. Đến chính vì thế tiêu viêm hiện nhiên vạch tận lực Toàn lực ứng phó Tiêu viêm hít sâu một ngụm khí Trên tay hắn trở xuất hiện một quả Thể trầu đỏ ngầu Từ dưới Trần trời ánh dương chiếu dọi xuống nạp lá bộc Phát lên một ngọn lửa nóng bọc Loại hỏa diễm này tự nhiên là Dương hỏa mà tiêu viêm đoạt được Của diệp xa lúc trước Đến lúc này Dùng để đạt đường thay loại hỏa diễm cuối cùng Cũng không quá gượng ép Mũ luân ly hỏa pháp Tiếp theo đó Loại hỏa diễm cuối cùng xuất hiện Tiêu viêm lầm bầm mấy chữ trong miệng Tiếp tục biến đổi thủ ấn Làm loại hỏa diễm châu đổi trước mặt hắn Bắt đầu chuyển động cấp tốc Lang linh ngưng Chỉ lát sau tiếng quát trói tài từ miệng tiêu viêm phát ra Dương hỏa lập tức ngừng tụ thành Một con hỏa lang Tình linh xuất hiện trên bầu trời vô cùng nhanh chóng Chu linh ngưng Sư linh ngưng Hổ linh ngưng một hơi ngưng tụ bốn loại hỏa linh, bản thân Thiêu Viêm cũng cảm giác được đấu ký trong cơ thể hao hụt nhanh chóng. Từ tụ ẩn biến đổi, một tiếng quát lớn vang lên. "Sao linh ngưng!" Sau tiếng quát của Thiêu Viêm, loại họa diễm cuối cùng của Tam thiền Diễm Viêm họa nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt tạo thành Họa linh giao long. Với hình thể như là một cái tòa sơn phong to lớn xuất hiện trên bầu trời. Ngũ Luân Ly Hỏa trận Ngũ linh phối hợp Làm cho nhiệt độ xung quanh tăng lên đến, đến đáng sợ Cả phiến không gian trở nên nóng bọc Thậm chí Mây đám mây đen ở phía xa xa Giống như bị lướng cháy trở lên mỏng manh hư ảo Ở lân cận quảng trường Cây cối trực tiếp bị thiêu đốt Mà bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô vàng của chúng Đến cuối cùng Dưới cái tiếng lộ vàng lên Tất cả đều bị bạo tạc thành cho tàn Làm đầu họa linh cụng lồ Cuối trên giới kết thành một cái trận pháp kỳ dị Còn tiêu viêm Đã vào vị trí trận nhãn Vù cảm nhận được đấu khí cho cơ thể hào hụt nhanh chóng từ viềêm thở một hơi thật sâu chợt mắt hắn chuyển đến trước người cổ yêu đứng đẳng xa lúc này hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưký thứctịch diệt vẫn là không hề đình chỉ không ngừng tràn ngập từ cơ thể ngũ luân tái hỏa bàn tiêu viêm không phải loại quân tử hãoo, Phải chờ đợi đối phương ngưng tụ lực lượng tới mức định phòng mới ra tay cho nên thủ ấn hắn mến biến đổi nhanh chóng thanh ngầm chói tay từ miệng quát xa. Tiếng quát vừa rớt thịt, từng cái đầu họa linh to lớn, lần lỡ ngựa mặt lên trời giống lớn, chợt tốc độ xoay tròn, tăng lên nhanh chóng. Với cái tốc độ thế này, mà không san tại vị trí tiêu viêm bị lứt toát ra, từng cái khe đen nhánh trông như là những cái miệng rộng đầy dữ tận không ngừng hiện ra với cuối chân trời ầm ầm. Sau tất cả những cảnh đó, một cái ngũ sắc hỏa bàn khổng lồ chừng 200 trượng hiện ra, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu tiếp viên, rồi phát ra từng đợt âm thanh lộ bạo kinh khủng. Nguồn năng lượng khủng bố này bạo phát cho dù là trưởng lão cổ tộc như cổ Kiêm cổ hư đều không tránh khỏi bị chấn động. Thiên Họa Tôn Giả nhìn chăm chú ngũ sắc hỏa bàn trôi nổi giữa không trung, cơ hồ là bao phủ cả nửa vùng trời. Nhất thời tia lóng bóng trong mắt lão càng mãnh liệt hơn, uy lực chân chính ngổ u lần li pháp đã được tới mức này thì hiển nhiên đã thừa sức so sánh với thiên tài đấu ký. Cố yêu đón một chiêu của ta, Vạn chúng chăm chú ngước nhìn Tiêu Diễm đang phiêu phù trên bầu trời, tay phải hắn giơ cao, nắm lấy ngỗ sắc hỏa bàn khổng lồ, miệng hét lớn, cùng lúc bóng hỏa bàn ra, tiếng động kinh thiên vang lên. Hỏa bàn giống như là vẫn thạch xé toàn bầu trời bắn mạnh phía cổ yêu Dưới mắt kiếp sợ của chúng nhân Đòm đóm mà đòi Trành ánh sáng với đèn cao áp sao Ngày lúc ngũ sắc hỏa bàn lào tới với khí thế Sấm vàng chớp giật Đôi mắt vẫn đóng chặt của cổ yêu chợt mở ra Trong miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo Ngón tay gã chậm rãi vươn ra Chỉ vào hư không ấn xuống Đại tịch diệt chỉ